hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 557, bỏ chạy, giết. Đinh nhạc hét lớn, sợi tóc bay lượn, ánh mắt lạnh như điện. Cả người đều là tiên quang lượn lờ, thần thông vô lượng. Trảm đạo thiên đao quét ngang, bất quá ngăn ngắn chốc lát thời gian. Hắn liền ngay cả chém bảy Tám vị táo hóa cường giả, Đều là chặn đường ở trước tu sĩ Nhưng những này tảo hóa sơ trung kỳ tu sĩ Nhưng là không ngăn được hắn một bước Máu tươi ràn rùa Toàn bộ đều là bị chém giết hầu như không còn Đinh nhạc thực lực hôm nay Đủ để quét ngang tầm thường tảo hóa sơ trung kỳ tu sĩ giết hắn cho ta Mấy vị tảo hóa hậu kỳ cường giả Ở phía sau truy lửa giận ngút trời Giống to không ngước Toàn bộ Hắc xác tục mới có bao nhiêu táo hóa cường giả à, Bọn họ cũng không có ngũ đại thần quốc Âm tục như vậy cường gốc gác 7. Tám táo hóa cường giả đã có thể để cho hắc giác tục cường giả đau lòng một trận Giết Một vị táo hóa hậu kỳ cường giả đuổi theo Trong miệng quát trói tay Sát cơ phân tán Sơ tay chính là vỗ một cây rực rỡ hắc quang đập xuống Chẳng đánh giết Đinh Nhạc Vừa nãy vẫn là cường giả bên trong Nhưng là có hắn trí thân A Thời khắc này Hắn cũng quản không được tạo hóa đỉnh phong cường giả nói sống cầm Út ngay Đinh Nhạc cao mày Quát lạnh một tiếng trở tay một trường vỗ ra Một tòa thần sơn núp ở lòng bàn tay Uy thế vô song Nổ vang một tiếng Trực tiếp chính là đánh bay đối phương Xì Một đảo rực rỡ hát quang hạ xuống Chém ở đinh nhạc trên người Đinh nhạc trên người nhất thời nhỏ xuống tích giọt máu tươi Tạo hóa hậu kỳ cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào Giết Mấy vị tạo hóa hậu kỳ cường giả đánh tới Liên thủ nhất kích Nổ vang một tiếng chính là đem đinh nhạc cho đánh bay Trên người xương đều toái một chút Khắc <cười> khắc Đinh nhạc ho ra máu Ra sức đổn ra Một đảo thanh quang xẹt qua Cấp tốc rời đi Hắc giác tộc cường giả theo sát không nghỉ Tuy rằng không có táo hóa đỉnh phong cường giả ra tay Nhưng mấy vị tạo hóa hậu kỳ cường giả liên thủ Vẫn để cho đinh nhạc rơi vào nguy cơ Hắn không dám dây dưa dừng lại chỉ có thể liên tục bỏ chạy. Hào quang lóe lên. Phía trước, một bóng người từ trong tư không đi ra, chặn ở đinh nhạc trước, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo châm chọc, một cái tát hướng về đinh nhạc đánh tới. "Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể có chút giá trị, không phải vậy ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." Tạo hóa hậu kỳ cường giả lạnh như băng nói rằng, "Muốn chết Đinh nhạc bất chấp Thần thông bảo kính hào quang xoay một cái Một đảo mông lung hào quang quét ra Nhất thời đem vị cường giả này cho đánh gân cốt đức đoạn Huyết tung một mảnh Bay ngược ra ngoài Khẩn đón lấy Xoạt một tiếng Đinh nhạc dơ tay chém xuống Trực tiếp chém giết vị này Tạo hóa hậu kỳ cường giả Mà lúc này xa xa Vốn là không phải hết sức lưu ý tạo hóa đỉnh phong cường giả cũng rốt cục sắc mặt biến. Thậm chí ngay cả tạo hóa hậu kỳ cường giả đều là vẫn lạc. Thực sự có chút ngoài ý muốn. Oanh! Tạo hóa đỉnh phong cường giả tùy theo ra tay rồi. Tốc độ cực nhanh. Không có mấy cái hô hấp chính là cách đinh nhạc gần rồi. Một bàn tay lớn đập xuống. Trực tiếp chính là đem đinh nhạc đập bay ra ngoài. Tiên thể đều là nứt toát, máu tươi tung ra. Đinh nhạc cắn răng, sinh cơ thảo lượng lớn lượng lớn tan ra. Tiếp theo cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi. Bản tỏa xem ngươi đi hướng nào. Tạo hóa đỉnh phong cường giả trên mặt mang theo châm chọc Không nhanh không chậm theo đinh nhạc. Bàn tay lớn thỉnh thoảng dối ra. Cho đinh nhạc đến như vậy một thoáng. Điếc không sợ xu tiểu tử còn dám ở ta hắc giác tộc nơi này làm càn thất tâm phong đi. Bắt được hắn ta muốn đánh chết hắn. Một đám hắc giác tộc cường giả bị bỏ lại đằng sau. Bất quá bọn hắn giờ khắc này đều là một mặt ung dung. Đối với Đinh nhà kết cuộc hiện ra nhưng đánh nhất định. Đun sôi con vịt. Phi không đi rồi. Thanh quang như tuyến. Đinh nhạc bỏ mạng chạy trốn Mặt sau vị kia táo hóa đỉnh phong cường giả không nhanh không chậm Đuổi theo đinh nhạc đánh Phi Đinh nhạc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi Ánh mắt nhưng lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ Hắn mặc dù coi như rất thây thảm bỏ mạng chạy trốn Nhưng nội tâm nhưng là hết sức ổn Liện chân đảo bá chủ cấp bậc đại chiến hắn đều thật sự thấy hoa Tạo hóa đỉnh phong cường giả tuy rằng hết sức có áp lực Nhưng còn không đến mức để Đinh Nhạc tâm thấy sợ hãi Nhiều nhất có chút phiền phức thôi Nếu ngươi dám đổi theo, ta liền dám giết ngươi Đinh Nhạc trong lòng bất chấp Muốn đem trên người bây sờ thương toàn bộ trả lại đối phương Rất nhanh Đinh Nhạc bóng người đã sắp muốn đến hồng hoang thiên địa khu vực Mà vị kia tạo hóa đỉnh phong cường giả như trước không nhanh không chậm Nhìn dáng rớt Hắn là muốn biết Đinh Nhạc đến cùng là muốn đi nơi nào Giết Đinh Nhạc xoay người Không có ở bỏ chạy hết lớn một tiếng Cả người hốn độn tiên quang đều là bắt đầu cháy rừng rực Hóa thành hốn đồn tiên hỏa Dĩ nhiên không trốn Như vậy cũng được, bắt giữ ngươi, hết thảy đều có thể biết Tạo hóa đỉnh phong cường giả cười khẽ, bàn tay lớn hạ xuống, liền muốn bắt đinh nhạc Nhưng lúc này, đinh nhạc trực tiếp phiên ra thần thông bảo kính Không lại che lấp, soạt một tiếng hào quang lói lên Trực tiếp đẩy lùi bàn tay lớn, thậm chí còn có máu tươi tích rơi xuống Vẫn còn có như vậy trí bảo Tạo hóa đỉnh phong cường giả nhất thời đại hỷ Cũng không thèm để ý trên tay thương thế Nổ vang một tiếng Hoàn toàn mờ mịt sực sỡ hát quang quét xuống trầm trọng đến cực điểm Đem đinh nhạc quét bay ra ngoài Đem giả Tạo hóa đỉnh phong cường giả quát lạnh trong tay hơi đồng Đã bắt hướng về phía thần thông bảo kính Nhưng lúc này Đinh Nhạc nhưng là bỗng nhiên hơi động, nhảy lên. Thân hình trong nháy mắt chính là đến Tạo Hóa Đỉnh Phong cường giả trước người. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nói: "Giờ khắc này liền chém ngươi." Phịch một tiếng vang lớn, Đinh Nhạc ôm ấp thần sơn, đánh vào Tạo Hóa Đỉnh Phong cường giả trên người. Nhất thời, vô cùng cự lực hạ xuống. Dường như sao trổi va địa cầu giống như Cương mãnh mãnh liệt Tạo hóa đỉnh phong cường giả trực tiếp Chính là thân thể sung mần mật Giả nứt lên Lần này thật giống đinh nhạc muốn đem vị cường giả này va tan vỡ sống như vậy trên người xương đều nát một mảnh Vị này hắc xác tộc cường giả chấn động trong lòng Theo bản năng liền muốn lùi về sau Nhưng lúc này Đinh nhạc trong cơ thể quét ra một mảnh thánh quang Trực tiếp liền đem hắn lùi về sau thân thể cầm cố lại lôi trở lại Quanh, đinh nhạc ánh mắt lạnh lẽo Lần thứ hai ôm một tòa thần sơn đụng vào Nổ vang một tiếng vang thật lớn Hốn đổn hư không đều là từng mảng từng mảng đổ nát Bao phủ một mảnh Bản tòa muốn giết ngươi Tạo hóa đỉnh phong cường giả gào thét Thân thể của hắn lần thứ hai nước ra Máu tươi chảy dòng Điều này làm cho hắn kinh nộ không ngớt Vô cùng ý chí chi lực bao phủ mà ra Muốn nghiện ớt Đinh Nhạc Đinh Nhạc trong cơ thể sờ khắc này Thánh thập tự giá lần thứ hai réo vang Thánh quang sôi trào Chợ Đinh Nhạc chống lại rồi bàng bạc cương mãnh ý chí chi lực Đón lấy Đinh nhạc nhân cơ hội này lại ra tay Thần Sơn ấm uy năng vô lượng Mang theo vô biên thần lực Lần thứ hai rơi vào trên người đối phương Phốc, tạo hóa đỉnh phong cường giả Trong miệng phun máu toàn bộ thân thể đều là phá nát Thây thảm cực kỳ Kéo dài khoảng cách lại giết chết hắn Tạo hóa đỉnh phong cường giả trong lòng gào thét Khó có thể ngột ngạc Nay đối với hắn mà nói thực sự là quá oan uổng Đường đường tạo hóa đỉnh phong cường giả lại bị một vị tạo hóa trung kỳ tiểu tử bức cho đến trình độ này Thực sự là trên mặt tối tâm Bất quá điên nhạc sờ khắc này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Nhưng là không có như vậy dễ dàng thả ra đối phương Ôm ập thần sơn hung hăng hung mãnh nện xuống Âm âm âm vang vọng Để tạo hóa đỉnh phong cường giả liên tục thổ huyết Sắc mặt đều là trắng bịch